Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cá rồi, ai má con ta chỉ chờ giờ ra tay rửa hận thôi. Cái chết của Phượng Vân làm nao đúng vợ chồng mụ tú bà hai xưởng. Tên chồng trẻ sau gian, đang cay đắng mắng mụ vợ. Bà thấy không, cả nguy tiền mà không biết giữ, bà hành xác con Phượng Vân đến thân tàn má dại. Mỗi ngày bắt tiếp khách Đi mấy chục dù Nó còn hơi sức đâu nữa Tự tử chết là phải lắm Mụ hai sườn cũng không vừa Ở thành phố Thiếu gì gái mà sợ thiếu đào Tại tôi muốn con Phượng Vân Chết trong đau khổ như thế Mới hài được giận Hình như tên sao giang đã đồng cảm với vợ Hắn mới nói Nhưng con Phượng Vân chết Tôi thấy tiếc Còn mấy cha khách nghe tin nó chết đều buồn thiêu. Mù hải xương liền liếc nhìn tiên chồng, đoạn mũ trẻ mũi nói. Mấy cha khách buồn thiêu hay chính anh buồn thiêu? Ngày trước anh phải tỉnh nó mà. Bây giờ nó thất cổ chết thành cô hồn, thế nào cũng bám theo anh. Mà thật như vậy, từ sau cái chết của cô bà Phượng, trong nhà mù hai xương luôn bị biến động không ngực. Cứ vào lúc nửa đêm khi ai vợ chồng mũ đang ngủ là nghe thấy tiếng động từ trong phòng cô bà Phượng nổi lên. Hết tiếng giường che, nghe kéo kẹt, đến tiếng nước đổ vào thâu nghe rào rào. Đôi khi còn có cả tiếng của bà Phượng cất lên sáu câu vọng cổ. Hay một bài nam ai than oán, nghe mà não ruột não gan Vợ chồng mũ hai xương của quỷ u cảm vậy không ai dám bỏ trận xung đất. Biết ở phòng cô ba phượng hiện giờ không có ai, vậy chỉ có thể là ma. Các cô gái điểm sống trong nhà mù hai sương cũng tỏ ra sợ hãi, thường nói với vợ chồng mù. Anh chị hai ơi, tụi em sợ quá, không dám ngủ đây nữa đâu, đêm nào cũng thấy một con ma già tay năm cầm dao đến đuổi tụi em đi khỏi đây. Thế sau rằng lo sợ đám gái điếm bỏ đi Vợ chồng hắn sẽ không còn người ra tiếp khách Nên phải sừng sổ nói Tụi bay mê tin qua Con ba Phượng mới chết Làm gì thành ma bà già máu bậy Tụi bay đầu áo cứ nghĩ đến cái chê con o Mà đầm già suy diễn lung tung Nhưng đến sau rằng Dù có Trấn an thì đám gái điếm cũng tự tự chốn đi hết Chúng còn chuyển miệng đi khắp nơi Trong nhà mụ hai xương có ma Nhiều người không tin Lời của đám gái ban hòa Cũng như tên xấu giang Họ liền lên tiếng chân ạn Thời buổi tay qua đây Chứng minh khoa học Cho biết trên thế gian làm gì có chuyện Má chêu quỷ gẹo Tụi bà cứ nghĩ đến con Phượng Vì mụ hai xương Mà thất cổ tự tử, tử chết Điên nghe nghe dễ kêu cứ tưởng tượng ra hồn ma con phượng cất tiếng cả sáu câu vọng cổ chứ gì. Diêm bộ hai sợ. Mới thần hồn nát thần tính. Trình mặt mù trông thấy hình bóng bà tứ trà. Một chỉ nuôi khi xưa ở gánh hát lòng vũ hiện về. Bà tứ trà chính là má ruột của cô bà phượng. Tay bà tứ trà năm năm con dao Cứ dí vào mặt mũ ta mà lên tiếng. Diễm Sương ơi, mày hại chết đời con gái tao rồi. Vợ chồng mày phải trả giá cho mối hận này. Mù hai Sương năm này đã ngoài 40. Từng đi đây đi đó nhiều nơi, Từng nghe kể về chuyện ma quỷ. Nên hiểu hồn bà Tư Trà hiện ra không phải là ảo ảnh, Mà từ dưới âm tì hiền về. Lời hâm dọa của hồn ma người chết thường dự báo trước với mọi người qua giấc chiêm bao Nhưng sao mụ ta vẫn mở to mắt chưa ngủ Mà bóng dáng của bà Tư Trà vẫn còn hiện ở trước mặt Bóng dáng ấy khiến mù hai sường một người có nhiều bản lĩnh Mụ biết đã gặp phải ma quỷ hiện hình Sợ đến nỗi đãi cả gia quần còn miệng mụ không ngơn lời kêu vạt "Chỉ tư, tụi tôi có hại gì quân phượng vân đâu, nó thật cổ từ từ chết mà." Còn quỷ già tay vẫn cầm con dao rỉ vào mặt mũi rồi nói tiếp: "Ta với mi xưa kia không thủ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net